các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot sâu kín trong cơ thể nàng khoảng một phút sau thì nàng liền ngủ hắn sát bên cuối hôn đôi môi mật ngọt của nàng một chút ngó nhìn rôm nhan của nàng đang ngủ trong ánh mắt có nồng động ôn nhu cùng với thâm tình không thể nào nói ra thấy cả chán và quanh cổ nàng có một chút mồ hôi ẩm ướt hắn rút mấy tờ giấy mềm nhẹ giúp nàng lau đi lại cẩn thận đặt nhẹ tay thử độ ấm trên cái trán của nàng xác định độ ấm không có lên cao nữa Hắn mây ẩn tâm đem nàng ôm vào trong lòng Nhắm mắt cùng nàng say xưa giấc ngủ trưa Lăng vị ương khi vừa tỉnh lại Cảm giác ngoài cửa sổ Ánh mặt trời đã đi đâu hết Bên trong phòng cũng là giống như vậy Ánh sáng duy nhất là từ ngoài cửa phòng Khép hờ chiếu vào Đèn phòng khách đang sáng Hắn là đang ở trong phòng khách sao Nàng từ trên rừng đứng lên Chăn lứt qua phần da thịt trần trùi Cảm xúc ấy làm cho nàng không tự chủ được Nhớ tới cách đây không lâu Bàn tay của hắn cũng như vậy lướt qua da thịt trần trụi của nàng. Nàng hơi hơi đỏ bừng cả khuôn mặt, cảm giác thật là thẹn thùng, nhưng trong lòng lại có tư vị ngọt ngào hạnh phúc. Nàng rất muốn rút vào lòng hắn, lặng lặng nghe tiếng tim đập của hắn. Hiện tại rất nhớ hắn ngay ở bên ngoài nàng, rất là nhớ. Ngay sau đó nàng bỗng nhiên ngẩn ra, bị chiến gắt vọng bức thiết của mình làm cho hoàng sợ. Hắn cách nàng không xa, hơn nữa, trước khi nàng đi vào giấc ngủ, Hai người vẫn luôn luôn ở cùng với nhau. Hai người cho dù tách ra, thời gian đó, cách hiện tại cũng chỉ vài tiếng đồng hồ mà thôi. Làm sao nàng lại có tâm tình như là khách ba thôi như vậy chứ? Nhưng mà nàng thật sự là vô cùng, vô cùng nhớ tới hắn. Áp lực từ khát vọng nội tâm cùng bức thiết càng ngày càng dục rã. Hạn nhanh chóng xuống giường mặt nhanh quần áo, liền vội vang ra khỏi phòng ngủ mà đi tìm hắn. Ai ngờ hắn không ở trong phòng khách, mà hắn đang đứng ở cửa phòng bếp, Cắt cắt cọt cọt vội vàng nấu thức ăn, làm nàng trắng váng cả hai mắt. Anh đang làm gì vậy? Tuy rằng chính mình mắt nhìn thấy, nàng vẫn nhìn không được mà đi về hướng hắn mở miệng hỏi. Hình tượng hắn cùng với phòng bếp thật sự là không hợp nhau nha. Nghe thấy âm thanh của nàng, hắn bỗng nhiên xoay người lại nhìn nàng mỉm cười. Khuôn mặt đẹp trai tươi cười kia, khiến trái tim nàng không tự chủ được mà đập loạn xạ Em tỉnh rồi sao? Hắn nói, khi nàng tới gần... Thầy hắn tự nhiên đem nàng kéo vào trong lòng, cúi đầu để cái trán dán vào trán nàng, tự lấy cho mình đo từ nhiệt độ cơ thể của nàng. Ừ, hình như không còn sốt nữa. Em cảm thấy như thế nào? Trán của hắn dán chặt vào cái trán của nàng, hai mắt gần gũi, ngó nhìn hai mắt của nàng mà quan tâm hỏi. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, sau đó hai tay đặt trên cổ hắn gắt cao ôm hắn, dựa vào sát hắn. Làm sao vậy? Hành động của nàng làm cho hắn có một chút kinh nhặc mà ôn nhô hỏi. Nàng lóc đầu ngượng ngùng không nói cho hắn. Nàng rất sợ, tất cả trước mắt hết thầy đều là ảo giác, là ảo ảnh. Chỉ cần nàng nghe mắt thì sẽ biến mất không còn tăm hơi. Cho nên chỉ có thể hai tay ôm chặt hắn, cảm nhận về hắn làm cho nàng cảm thấy an tâm. Vừa nãy chắc không phải là mơ ác mộng gì chứ. Hắn lại dịu dàng cất tiếng hỏi lại. Ừ. nàng trong lòng hắn mơ hồ gật đầu đáp lại. Hắn nghe thế vậy thì cười kẽ ra tiếng Không nghĩ tới nàng cũng sẽ có một mặt trẻ con như vậy Thật là đáng yêu Gắt gao ôm nàng một chút Tay của hắn nâng mặt còn nàng lên cúi đầu ôn nhu hôn nàng rồi nói Anh ở đây Nếu thật sự quái vật từ trong giấc mộng của em chạy ra Anh cũng sẽ liều mạng bảo vệ em Đừng sợ hãi Lăng vị ương ngóng nhìn hắn thật sâu Nghe ra lời hắn có ý vui đùa Cùng thêm sự hứa hẹn thật sự Quái vật đương nhiên sẽ không có khả năng Từ trong mộng chạy ra Những lời này dĩ nhiên hắn hay nói dẫn cùng với nàng Nhưng trong lời liều mạng bảo vệ nàng này Nàng tin tưởng hắn là thật tâm Mà kệ phát sinh chuyện gì Hắn đều sẽ bảo hộ nàng Hắn đã nói với nàng câu này Trái tim tràn đầy một dòng ấm áp Khó có thể diễn thả thành lời Trong lòng của nàng vì thế mà run rảy mềm mại Nàng không tự chỗ được hít một hơi thật sâu Người thấy trong công khí hương vị thức ăn Em đói bụng quá rồi Anh đang nấu cái gì đó Em chưa từng nghĩ tới anh cũng sẽ xuống bếp nha. Nàng công tự giác để mà làm hỏi. Anh theo chuẩn chính là trạch năng. Lợi ra bên ngoài nên chính mình nhất định phải học nấu ăn. Nếu không thì sẽ đói chết. Hắn mỉm cười nói. Anh còn nấu cơm trộn thịt bò. Nhưng nhà em không có thịt bò nha. Nàng có hiểu hỏi. Gọi điện thoại gọi người đưa tới là có rồi. Là chắc tuyệt phong sao? Trường giác của nàng có một chút nghi ngờ. Đoạn đúng rồi. Hắn nhất miệng nói nàng không nói gì mà nhìn hắn. Làm sao vậy chứ? Hắn nâng mi hỏi. Không có gì. Chỉ cảm thấy là người đại diện của anh thực là vất vả đi. Em đều biết, anh ta nhận thù lao là cá bao nhiêu. Nhiều khi ăn bớt cũng sẽ không nói như vậy đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc